Không muốn không muốn gãi cho người ta nàng té từ trên giường xuống đầu đụng một phát tạo ra tiếng động thật lớn Ô thì ra là mơ tầng mì nằm trên mặt đất một hồi lâu ủ rủ nhìn những thanh xà nhà màu nhà trên nóc nhà một tia nắng mặt trời bám ở mặt trên những hạt bụi nhỏị muốn trong ánh nắng bên ngoài cửa sổ có tiếng nước chảy còn có tiếng người nói chuyện nàng ôm trăng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 Bên ngoài cửa sổ đang nút hoa lê nở, những đá hoa lê trắng, muốt như bông vải. Trong ánh nắng lung đinh là mấy đám hoa yêu đang vui cười, trò chuyện râm đả trên những cành cây. Vậy núi ở phía xa xanh tươi như ngọc bích, ẩn dấu cảnh gia đình thiền viên. Và yêu tinh Lục Thiên Kiều mở miệng, giọng nói rất nhạt.